Chạy trốn sự tự do Khi một nhà tâm bệnh học trần đoán là có bệnh rối loạn tính cách thì điều đó có nghĩa là yếu tố lần tránh trách nhiệm của người được trần đoán đó là tương đối nổi bật. Tuy nhiên, hầu hết tất cả chúng ta đôi khi cũng tìm cách tránh né bằng những phương cách có thể là rất tế nhị. Cái khổ sở phải nhận lãnh trách nhiệm về những vấn đề của riêng mình Tôi mang ơn Mark Pageli, về sự chữa trị rối loạn tính cách tinh tế của tôi lúc 30 tuổi. Vào lúc đó, mắc là giám đốc của Viện Tâm Thần dành cho bệnh nhân ngoại trú nơi tôi đang hoàn thành khóa huấn luyện tâm bệnh học của mình. Ở bệnh viện này, các bạn thực tập sinh và tôi được giao luân phiên phụ trách các bệnh nhân mới. Có lẽ vì tôi nhiệt tình với bệnh nhân và với việc rèn luyện chuyên môn của mình hơn các bạn đồng sự. Tôi thấy mình làm việc nhiều giờ hơn họ Thường họ chỉ gặp bệnh nhân mỗi tuần một lần Tôi thường gặp bệnh nhân mỗi tuần 2-3 lần Kết quả là tôi thấy các bạn đồng sự rời bệnh viện vào lúc 4h30 mỗi chiều về nhà Trong khi tôi thì có hẹn khám đến 8 9 giờ tối Thế là lòng tôi đầy nỗi bực bội Tôi trở nên càng lúc càng bực bội và mệt mỏi hơn Nên tôi nghĩ phải làm một cái gì đó Vì thế tôi đến gặp bác sĩ Berkeley trình bày tình cảnh cho ông biết. Tôi tự nghĩ hay là mình xin miễn phiên nhận các bệnh nhân mới trong vài tuần lễ để có thời gian bắt kịp. Ông ta có nghĩ chuyện đó khả thi không? Hay ông ta có nghĩ đến một giải pháp khác cho vấn đề không? Mark lắng nghe tôi rất chăm chú và sẵn sàng tiếp thu, không hề ngắt tôi một lần nào. Khi tôi nói xong, Sau một hồi yên lặng Ông thông cảm nói với tôi À tôi thấy được là anh đang có vấn đề Cảm thấy ông hiểu mình Tôi mỉm cười Cảm ơn ông Tôi nói Ông nghĩ nên làm gì đây Mark trả lời Này Scott Tôi đã nói với anh rằng Anh đang có vấn đề Đây không phải câu trả lời mà tôi chờ Vâng tôi nói Hơi bực mình Tôi biết tôi đang có vấn đề Đó là lý do tại sao tôi đến gặp ông Ông nghĩ tôi phải làm gì đây Mark đáp Scott à Hình như anh đã không lắng nghe điều tôi nói Tôi đã nghe anh Và tôi đồng ý với anh Anh đang có vấn đề Mẹ kiếp Tôi nói Tôi biết tôi đang có vấn đề Tôi đã biết điều đó khi tôi đến đây Câu hỏi là Tôi sẽ làm gì đây Scott mắc đáp lại Tôi muốn anh lắng nghe tôi Hãy lắng nghe thật kỹ và tôi sẽ nói lại Tôi đồng ý với anh Anh đang có vấn đề Đặc biệt, anh đang có vấn đề về thời giờ Thời giờ của anh Không phải thời giờ của tôi Không phải vấn đề của tôi Đó là vấn đề của anh về thời giờ của anh Anh bạn Scott Beck Ả Anh đang có vấn đề về thời giờ của anh Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói về chuyện đó Tôi quay đi, giận dữ bước nhanh ra khỏi văn phòng mắt Và tôi vẫn giận Tôi ghét Mark Beckley Tôi ghét ông ta Cả ba tháng trời Tôi cảm thấy rằng Ông ta bị nặng chứng rối loạn tính cách Nếu không như vậy Sao ông lại nhẫn tâm đến thế Tôi đã hạ mình đến gặp ông Để chỉ xin một sự giúp đỡ nhỏ Chỉ một lời khuyên nhỏ Thế mà tay đều giả ấy Không hề muốn nhận một trách nhiệm nhỏ nào Dù chỉ là thử giúp đỡ tôi thậm chí làm công việc của lão với tư cách là giám đốc bệnh viện. Nếu với cương vị giám đốc bệnh viện, lão không cho là phải giúp giải quyết những vấn đề như thế thì lão nghĩ là làm cái quái gì chứ. Nhưng 3 tháng sau, tôi nhận ra rằng mắc có lý, rằng đó là tôi, chứ không phải ông ta, là người bị rối loạn tính cách. Thời giờ của tôi là trách nhiệm của tôi, chính là tôi và chỉ mình tôi quyết định Cách thức tôi muốn dùng và sắp xếp thời giờ của tôi Nếu tôi muốn đầu tư nhiều thời giờ hơn cho công việc so với các bạn đồng sự Thì đó là sự lựa chọn của tôi Và những hệ lụy của việc lựa chọn đó là trách nhiệm của tôi Có thể tôi phải khổ sở khi nhìn thấy các bạn đồng sự rời văn phòng 2-3 giờ trước tôi Có thể tôi phải khổ sở khi nghe vợ tôi phà nàn rằng tôi không tận tụy đủ với gia đình Nhưng những nỗi khổ này là hậu quả của một sự lựa chọn của tôi. Nếu tôi không muốn khổ tâm vì những chuyện ấy thì tôi tự do chọn không làm việc vất vả và tổ chức thời giờ của tôi một cách khác. Công việc nhọc nhằn của tôi không phải là một gánh nặng do số phận tàn ác hoặc do một ông giám đốc bệnh viện tàn nhẫn đổ lên vai tôi. Đó là cách thức tôi đã chọn để sống cuộc đời của tôi và mang lại cho mình những lợi điểm. Đến đó thì tôi chọn không thay đổi lối sống của tôi nữa. Và khi thay đổi thái độ như thế, nỗi bực tức của tôi đối với các bạn đồng sự tan biến mất. Không có lý do gì nữa để mà bực bội họ vì họ đã chọn một lối sống khác với lối sống của tôi khi tôi hoàn toàn tự do chọn giống như họ nếu tôi muốn. Bực bội họ tức là khó chịu về sự lựa chọn của tôi muốn khác họ, một sự lựa chọn mà tôi cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta gặp khó khăn khi nhận lãnh trách nhiệm về hành vi của mình là vì chúng ta muốn tránh khỏi sự khổ sở hệ lụy của hành vi đó. Khi yêu cầu Mark Petgley nhận trách nhiệm tổ chức thời giờ của mình, tôi đã cố ý tránh né cái khổ nhọc làm việc lâu giờ. Dẫu sự làm việc lâu giờ là hệ quả không thể tránh khỏi của việc tôi chọn lựa cống hiến cho bệnh nhân của tôi và công việc học tập, huấn luyện của tôi. Khi làm như thế, một cách vô ý thức, Tôi đã tìm cách gia tăng quyền lực của mắt trên tôi Tôi đã cho ông ta quyền hạn của tôi Tự do của tôi Thực tế tôi đã nói Hãy chịu trách nhiệm trong non tôi đi Ông chủ Khi chúng ta tìm cách tránh né trách nhiệm Về hành vi của mình Chúng ta cũng có ý định giao trách nhiệm đó Cho một người nào đó Một tổ chức hoặc một thực thể khác nào đó Nhưng điều này có nghĩa Chúng ta giao quyền hạn của chúng ta Cho thực thể đó chính quyền, công ty hoặc ông chủ của chúng ta. Chính vì lý do này mà Eric Fromm đã đặt tên một cách thích đáng cho khảo luận của ông về chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa độc đoán là chạy trốn tự do. F.K.P. Fromm Freedom Khi định tránh né nỗi khổ của trách nhiệm thì hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người đang hàng ngày cố chạy trốn sự tự do. Tôi có quen một anh chàng thông minh nhưng càu nhàu cáo kình. thế được dịp thì anh ta hồn thao thao bất tuyệt nói về những thế lực đàn áp trong xã hội chúng ta, nào là sự kỳ thị chủng tộc, sự phân biệt giới tính, nào là lực lượng công nghiệp quân đội và cảnh sát địa phương đã bắt anh và bạn bè anh vì để tóc dài. Tôi đã nhắc đi nhắc lại chỉ cho anh thấy rằng anh không phải là một đứa trẻ nhỏ, khi còn là trẻ con vì chúng ta thực sự lệ thuộc rất nhiều nên bố mẹ chúng ta có quyền hạn thực sự và rộng lớn trên chúng ta. Thực tế họ có trách nhiệm rất lớn về sự hạnh phúc của chúng ta và chúng ta thật sự nương tựa rất nhiều nơi họ. Khi bố mẹ áp bức, họ thường như thế, chúng ta là trẻ con, hoàn toàn bất lực không làm gì được. Sự chọn lựa của chúng ta bị hạn chế. Nhưng là người lớn, chúng ta khỏe mạnh về thể lý Sự lựa chọn của chúng ta hầu như vô hạn Điều đó không có nghĩa là chúng ta không đau khổ Thường sự lựa chọn của chúng ta nằm giữa hai điều xấu Nghĩa là phải chọn điều ít xấu hơn Nhưng dầu sao nó vẫn còn trong quyền hạn chọn lựa của chúng ta Vâng, tôi đồng ý với anh thanh niên mà tôi quen kia Quả thực, có những thế lực đàn áp đang hoành hành trên thế giới Tuy nhiên, chúng ta có sự lựa Tự do lựa chọn từng bước cách thức chúng ta sẽ đánh trả, đối phó với những thế lực này. Chính anh ta đã chọn sống ở địa phương mà cảnh sát không thích những gã tóc dài và chính anh ta chọn để tóc dài mà. Anh ta có tự do di chuyển về thành phố hoặc cắt tóc đi, thậm chí nêu kiến nghị với văn phòng cảnh sát trường. Nhưng dù thông minh, anh không nhận thức được những sự tự do này. Anh chọn cách than vãn về sự thiếu quyền lực chính trị của mình thay vì chấp nhận và hoan hỷ về quyền hạn riêng tư rộng rãi của mình. Anh ta nói về tình yêu tự do của mình và về những thế lực áp bức ngăn cản sự tự do đó. Nhưng mỗi khi anh nói anh là nạn nhân của những thế lực này thì cũng là lúc anh đang vứt bỏ sự tự do của mình. Tôi hy vọng một ngày nào đó, về sau này anh sẽ thôi cay cú Cuộc đời chỉ vì một sự lựa chọn trong cuộc sống đó gây khổ sở. Trong lời tựa cuốn sách Tìm hiểu tâm lý liệu pháp của mình, bác sĩ Heider Brick nói rằng nói chung tất cả mọi bệnh nhân đến các bác sĩ tâm bệnh học đều vì một vấn đề chung. Cảm giác bất lực, sợ và trong thâm tâm tin rằng không thể nào xoay sở. Thay đổi cục diện được một trong những căn nguyên của cái cảm giác bất lực này ở đại đa số các bệnh nhân là sự ao ước chốn tránh một phần hoặc toàn bộ sự đau khổ của tự do kia. Và vì thế, không chịu chấp nhận một phần hay tất cả trách nhiệm đối với những vấn đề và cuộc sống của họ. Sớm muộn rồi ra, nếu muốn chữa khỏi, thì họ cũng phải biết rằng toàn bộ cuộc đời của một người trưởng thành là một chuỗi những lựa chọn, những quyết định cá nhân. Nếu họ có thể chấp nhận hoàn toàn điều này thì họ trở thành những người tự do, còn nếu họ không chấp nhận điều này thì họ sẽ mãi mãi cảm thấy mình là nạn nhân. Hiến dâng cho thực tại. Công cụ thứ 3 của kỷ luật hay kỹ thuật đối phó nỗi khổ của việc giải quyết vấn đề là hiến dâng cho sự thật. Phải thường xuyên áp dụng điều này Nếu chúng ta muốn cuộc sống của mình lành mạnh và tinh thần của mình trưởng thành, bề ngoài điều này là hiển nhiên, vì chân lý là thực tại. Điều sai lầm là không có thật. Càng thấy rõ thực tại, cuộc sống chúng ta càng được trang bị tốt để đối phó với cuộc sống, càng thấy không rõ thực tại cuộc sống. Tâm trí chúng ta càng hoang mang vì sai lầm, nhận thức sai, ảo tưởng. Chúng ta càng ít có khả năng xác định được những con đường hành động đúng đắn và đưa ra những quyết định khôn ngoan. Cái nhìn của chúng ta về thực tại cũng giống như một tấm bản đồ chúng ta dùng để hoạch định đường đi nước bước của cuộc đời. Nếu bản đồ là thật và chính xác thông thường chúng ta sẽ biết chúng ta ở đâu và nếu chúng ta quyết định muốn đi đâu thông thường chúng ta biết đến đó bằng cách nào. Nếu bản đồ là giả và không chính xác thông thường chúng ta sẽ bị lạc. Trong khi điều này là hiển nhiên, thì đa số người ta không nhiều thì ít, lại chọn con đường không biết đến nó. Họ không biết nó, bởi vì con đường chúng ta đi đến thực tại là không phải dễ. Trước tiên chúng ta không sinh ra với những tấm bản đồ có sẵn. Chúng ta phải làm nên chúng, và việc làm này đòi hỏi cố gắng. Càng cố gắng đánh giá, nhận biết thực tại, Bạn đồ của chúng ta sẽ càng to lớn và càng chính xác. Nhưng nhiều người không muốn cố gắng như vậy. Một số người thôi không cố gắng nữa vào cuối tuổi thanh niên. Tấm bản đồ của họ nhỏ và sơ xài. Cái nhìn của họ về cuộc đời hạn hẹp và lầm lạc. Phần đông người ta chấm dứt sự cố gắng ấy ở cuối tuổi trung niên. Họ tin rằng tấm bản đồ của họ là đầy đủ, thế giới quan của họ là đúng đắn, thậm chí còn chí thánh nữa là và họ không còn quan tâm đến thông tin mới nữa. Như thế, họ đã mỏi mệt rồi. Chỉ một thiểu số tương đối ít và may mắn tiếp tục cho đến chết khám phá bí ẩn của thực tại, không ngừng mở rộng, tinh luyện và tái xác định hiểu biết của họ về cuộc sống và những gì là thật. Nhưng vấn đề lớn nhất của việc làm bản đồ không phải là việc chúng ta bắt đầu từ số 0, nhưng là việc nếu chúng ta muốn bản đồ của chúng ta thật, chính xác, Chúng ta phải thường xuyên xem lại. Cuộc sống tự nó không ngừng đổi thay. Thương hải biến vi tang điền Những nền văn hóa đến rồi lại đi. Khi thì quá ít văn minh kỹ thuật, lúc thì quá nhiều. Nhưng ấn tượng hơn cả là quan điểm của chúng ta nhìn sự thế thay đổi liên tục và rất nhanh. Khi còn là con trẻ, chúng ta bị lệ thuộc, không khả năng. Lúc trưởng thành, chúng ta có đầy đủ khả năng. Thế rồi, lúc bệnh hoạn và khi về già ốm yếu, chúng ta lại trở nên bất lực và phụ thuộc. Khi chúng ta có con cái phải chăm sóc, cuộc đời trông khác với lúc chúng ta không có con. Khi chúng ta nuôi dạy con nhỏ, cuộc đời trông khác với lúc chúng ta nuôi dạy chúng đã lớn. Khi chúng ta nghèo, cuộc đời trông khác với lúc chúng ta giàu. Mỗi ngày, chúng ta bị dội biết bao thông tin mới về bản chất của thực tại. Nếu chúng ta phải thu thập thông tin này thì chúng ta phải thường xuyên xem lại bản đồ của chúng ta. Và khi lượng thông tin mới này tích tụ đủ rồi chúng ta phải làm những cuộc chỉnh lý quy mô hơn. Tiến trình làm những cuộc chỉnh lý nhất là những cuộc chỉnh lý lớn thật là khổ sở đôi khi còn muôn vàn khổ cực nữa kìa. Nguồn gốc của nhiều tật xấu của con người nằm ở đây. Điều gì xảy ra khi người ta đã khó nhọc dài lâu triển khai được một quan điểm hữu dụng về cuộc đời, một tấm bản đồ trông hữu ích và khả thi. Thế mà nó lại bị chọi với thông tin mới cho rằng quan điểm đó là sai và bản đồ cần phải sửa lại nhiều. Nỗ lực hồ sơ cần phải có trông đáng sợ, gần như không vượt qua được. Điều chúng ta rất thường hay làm và thường vô tình là lờ không biết đến thông tin mới. Hành động phớt lờ này thường Còn hơn thụ động nữa, chúng ta có thể tố cáo thông tin mới này là sai, nguy hiểm, rối đạo, công việc của ma quỷ. Chúng ta có thể thực sự thánh chiến chống lại nó và thậm chí còn toan tính vận động người khác làm sao để nó phù hợp với quan điểm của chúng ta về thực tại. Đáng lẽ phải cố sửa đổi bản đồ, người ta lại cố tiêu hủy cái thực tại mới. Đáng buồn là một người như thế đã phải tiêu dùng nhiều năng lượng để bảo vệ cho một quan điểm lỗi thời về cuộc đời hơn là năng lượng cần thiết để xem lại và sửa đổi nó trước tiên. Chuyển dịch tấm bản đồ lỗi thời. Quá trình bám víu tích cực một cái nhìn lỗi thời về thực tại là nền tảng của nhiều chứng bệnh tâm trí. Các bác sĩ tâm bệnh xem đó là một sự chuyển dịch Hiển nhiên là có bao nhiêu bác sĩ tâm bệnh thì có bấy nhiêu định nghĩa khác nhau về sự chuyển dịch. Định nghĩa của tôi là chuyển dịch là những cách nhận thức và ứng xử đối với cuộc sống hình thành ở thời thơ ấu và thường thích hợp cho môi trường thời thơ ấu. Vốn dĩ là để thoát hiểm, nhưng được chuyển dịch một cách không thích hợp đến môi trường tuổi trưởng thành. Sự chuyển dịch biểu hiện ở những hình thức bao giờ cũng rộng khắp và tác hại nhưng cũng thường tế nhị khó thấy. Tuy nhiên, những ví dụ điển hình nhất lại không khó nhận diện. Một ví dụ như thế là trường hợp của một bệnh nhân mà việc trị liệu của anh ta đã thất bại là do sự chuyển dịch của anh ta. Anh là một kỹ thuật viên vi tính thông minh nhưng không thành đạt, đang tuổi 30. Anh đến gặp tôi vì vợ anh đã bỏ anh và mang theo hai đứa con. Anh không bất hạnh lắm vì mất chỉ ta Nhưng anh bị suy sụp thảm hại vì mất những đứa con mà anh rất mực gắn bó. Chỉ vì hy vọng lấy lại được hai đứa con mà anh bắt đầu áp dụng tâm lý liệu pháp. Bởi vì vợ anh tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng chị sẽ chẳng bao giờ quay lại với anh trừ phi anh chịu trị liệu về tâm bệnh. Chủ yếu chị phản nàn rằng anh thường xuyên ghen vô cớ đồng thời anh còn cách biệt, lạnh lùng, xa cách, rè rặt Và vô cảm đối với chị Chị cũng than phiền về việc Anh thường xuyên thay đổi công việc Cuộc sống của anh từ thời thanh niên Rõ ràng là không ổn định Suốt tuổi thanh niên Anh đã thường xuyên đôi co với cảnh sát Đã từng bị bắt giam 3 lần Vì say xưa, đánh lộn Lang thang bụi đời Và cản trở nhân viên công lực thi hành phận sự Anh đã bỏ ngang trường đại học Anh đang học ngành kỹ sư điện Bởi vì như anh ta nói Mấy ông thầy là một lũ giả hình Chẳng khác gì bọn cảnh sát Bởi vì anh thông minh Và nhiều sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật Điện toán nên công việc của anh Được giới công nghiệp đánh giá cao Nhưng chẳng bao giờ anh tiến thân được Hoặc giữ được một việc làm nào đó Quá một năm rưỡi thì thì bị sa thải Thường hơn nữa là bỏ việc Sau khi cãi vã với cấp trên Mà anh miêu tả là Láo khuét và bịp bợm Chỉ quan tâm bảo vệ cái mông đít của mình Chầm ngôn thường xuyên nhất của anh là Đừng nên tin vào một tay trời đánh thánh vật nào Anh miêu tả thời thơ ấu của mình là bình thường Và bố mẹ anh là trung bình Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi Anh tiếp xúc với tôi Anh đã ngẫu nhiên và vô tình nhắc đến nhiều trường hợp Hồi nhỏ bố mẹ anh đã làm anh thất vọng Họ hứa cho anh một chiếc xe đạp Vào dịp sinh nhật Nhưng họ lại quên mất Và cho anh một thứ khác Có lần họ quên phé ngày sinh nhật của anh Nhưng anh không thấy gì là sai trái thảm hại cả Vì nghĩ rằng họ rất bận Họ đã hứa làm những gì đó với anh vào những ngày cuối tuần Nhưng thường thì họ bận quá Nhiều lần họ quên đón anh ở những buổi họp mặt, bữa tiệc Vì họ đang bận nhiều thứ trong đầu Điều đã xảy đến cho người đàn ông này Là khi còn là một cậu bé con Anh đã phải chịu thất vọng đau khổ này Đến thất vọng đau khổ khác Bởi vì sự thiếu quan tâm của bố mẹ Từ từ hay bỗng chốc Tôi không biết nữa Giữa cái tuổi thiếu thời ấy Anh đã đau xót nhận ra rằng Anh không thể tin cậy bố mẹ anh được Tuy nhiên một khi anh đã nhận ra được điều này Thì anh bắt đầu cảm thấy tốt hơn Và cuộc sống của anh trở nên dễ chịu hơn Anh không còn trông mong điều gì từ bố mẹ anh nữa Hoặc không kỳ vọng gì khi họ hứa hão nữa Khi anh thôi không tin cậy bố mẹ anh Thì những nỗi thất vọng dai dẳng Và tàn bạo tan biến mất tâm Tuy nhiên Một sự điều chỉnh như thế Là nền tảng cho những vấn đề trong tương lai Đối với một đứa trẻ Bố mẹ của nó là tất cả Họ đại diện cho cả thế giới Đứa trẻ không có được tầm nhìn rộng Để thấy rằng Những bố mẹ khác thì khác Và thường tốt hơn Nó cho rằng Cái cách mà bố mẹ nó xử sự Là cái cách phải như thế Do đó nhận thức cái thực tại của đứa trẻ này không phải là tôi không thể tin cậy bố mẹ tôi mà là tôi không thể tin cậy ai. Vì thế không tin cậy ai trở thành tấm bản đồ nó dùng để đi vào tuổi thanh niên và thời kỳ trưởng thành. Với tấm bản đồ này và một kho phong phú uất ức hậu quả của nhiều nỗi thất vọng thì chuyện không thể tránh được là nó sẽ đi từ xung đột này đến xung đột khác. Với những điển hình của quyền lực, cảnh sát, thầy giáo, những ông chủ. Và những xung đột này chỉ dùng để củng cố cái cảm giác cho rằng chuyện người ta có thể cho anh một cái gì đó trên đời này là không thể tin cậy được. Anh có nhiều cơ hội để xem lại bản đồ của mình, nhưng mọi cơ hội đều đã đi qua. Chỉ có một điều, cách duy nhất để anh học biết được rằng có những người trong thế giới người lớn anh có thể tin cậy được là anh phải dám mạo hiểm tin cậy họ và điều này đòi hỏi phải tách ra khỏi tấm bản đồ của anh để bắt đầu lại. Đàng khác, việc học lại như thế đòi hỏi anh phải xem lại cách nhận định của anh đối với bố mẹ, nhìn nhận rằng họ không yêu mến anh, rằng anh không có một thời thơ ấu bình thường và rằng bố mẹ anh không đạt được trung bình vì sự nhẫn tâm của họ trước những nhu cầu của anh. Một sự nhìn nhận như thế quả thực cực kỳ đau đớn. Cuối cùng, vì sự không tin cậy của anh đối với người khác là một sự điều chỉnh thực tại tuổi thơ rất thiết thực. Đó là một sự điều chỉnh có hiệu quả vì làm tan biến nỗi đau và nỗi khổ của anh. Vì rất khó bỏ đi một sự điều chỉnh đã từng có hiệu quả như thế, nên anh tiếp tục đường lối bất tín nhiệm, đồng thời vô tình tạo nên những tình huống giúp củng cố thái độ đó. Anh tự xa cách với mọi người, mất hẳn khả năng cảm nhận tình yêu, Sự nồng ấm Sự thân mật Và sự yêu mến Thậm chí anh không thể cho phép mình gần gũi với vợ Chị ta cũng không tin cậy được Những người duy nhất Mà anh có thể quan hệ mật thiết Là hai đứa con anh Chúng là những người duy nhất Mà anh kiểm soát được Là những người duy nhất Không có quyền hành gì đối với anh Là những người duy nhất Mà anh có thể tin cậy được trên đời này Khi mắc vào những vấn đề Chuyển dịch rồi Như vẫn thường như thế thì tâm lý liệu pháp sẽ là một tiến trình xem lại bản đồ. Các bệnh nhân đến trị liệu bởi vì những tấm bản đồ của họ rõ ràng không còn dùng được nữa. Thế nhưng họ cứ muốn bám vào chúng và từng bước chống lại tiến trình trị liệu đó. Thường thường nhu cầu bám víu vào những tấm bản đồ của mình và tranh đấu không để mất chúng lớn đến nỗi không thể nào tiến hành trị liệu được. Như trong trường hợp của anh kỹ thuật viên vi tính kia. Lúc đầu, anh yêu cầu gặp vào ngày thứ bảy Sau 3 buổi gặp, anh thôi không đến nữa Vì anh đã nhận một công việc chăm sóc một sân cỏ vào ngày thứ bảy và Chúa Nhật Tôi đề nghị rời buổi hẹn lại vào tối thứ năm Anh đến được 2 lần rồi thôi Vì anh đang làm ngoài giờ ở một vườn cây Tôi lại thu xếp thời khóa biểu của tôi Để tôi có thể gặp anh vào các tối thứ hai Bởi trước đó, anh có nói không có việc ngoài giờ vào những lúc đó Sau hai buổi gặp nữa thì anh lại thôi không đến vì hình như có công việc ngoài giờ vào tối thứ hai. Tôi có nói thẳng với anh là không thể nào tiến hành trị liệu được trong những hoàn cảnh như thế. Anh có thừa nhận rằng anh không cần phải nhận công việc ngoài giờ. Tuy nhiên, anh bảo rằng anh cần tiền và công việc đối với anh thì quan trọng hơn là trị liệu. Anh nói rõ anh chỉ có thể gặp tôi vào những tối thứ hai ấy. Khi không có công việc ngoài giờ phải làm và anh sẽ gọi cho tôi vào lúc 4 giờ mỗi chiều thứ hai để cho tôi biết anh có thể gặp hay không vào tối đó tôi bảo với anh rằng tôi không thể chấp nhận những điều kiện này đượcà tôi không thể dẹp bỏ những kế hoạch của mình vào các tối thứ hai để chờ may ra anh ta có thể đến gặp được anh cho rằng tôi cứng nhắc một cách vô lý rằng tôi không quan tâm đến những nhu cầu của anh rằng tôi chỉ xét đến giờ giấc của tôi và rõ ràng không quan tâm gì đến anh và vì thế không tin cậy tôi được chính dựa trên cơ sở này mà toan tính của chúng tôi làm việc chung với nhau phải kết thúc đồng thời tôi lại là một cột mốc khác trên tấm bản đồ cũ kỹ của anh vấn đề chuyển dịch không chỉ là vấn đề giữa các bác sĩ tâm lý liệu pháp và bệnh nhân của họ nó còn là vấn đề giữa bố mẹ và con cái chồng và vợ ông chủ và thợ giữa bạn bè, giữa các nhóm và thậm chí giữa các quốc gia. Cũng rất thú vị khi suy nghĩ về vai trò của truyền dịch trong những vấn đề quốc tế. Các nhà lãnh đạo quốc gia của chúng ta là những con người đều có thời thơ ấu và những kinh nghiệm thơ ấu hình thành con người của họ. Hitler đã theo tấm bản đồ nào và tấm bản đồ ấy từ đâu mà có. Các nhà lãnh đạo Mỹ đã theo tấm bản đồ nào khi phát động tiến hành và duy trì cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Rõ ràng, đó là một tấm bản đồ rất khác với tấm bản đồ của thế hệ nối tiếp họ. Kinh nghiệm quốc gia của những năm tháng khủng hoảng kinh tế đóng góp như thế nào vào tấm bản đồ của họ và kinh nghiệm của những thập kỷ 50-60 đóng góp như thế nào cho tấm bản đồ của thế hệ sau đó. Nếu kinh nghiệm quốc gia của những thập kỷ 30 và 40 đã đóng góp cho hành vi của các nhà lãnh đạo Mỹ trong việc tiến hành chiến tranh ở Việt Nam thì kinh nghiệm ấy phù hợp như thế nào với những thực tại của những năm 50 và 60 bằng cách nào chúng ta có thể xem lại tấm bản đồ của chúng ta nhanh chóng hơn người ta tránh né chân lý hay thực tại khi nó gây đau khổ chúng ta có thể xem lại tấm bản đồ của chúng ta chỉ khi nào chúng ta có kỷ luật để vượt qua sự đau khổ đó Muốn có được kỷ luật như thế, chúng ta phải hiến dâng hoàn toàn cho chân lý. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn xem sự thật, như chúng ta có thể xác định tốt nhất, là quan trọng và thiết yếu cho lợi ích của chúng ta hơn là sự dễ chịu thoải mái. Ngược lại, chúng ta phải luôn luôn xem sự khó khăn của chúng ta là không quan trọng lắm và thậm chí vui vẻ đón nhận nó vì mưu cầu sự thật. Sự lành mạnh tâm trí chính là tiến trình hiến dâng cho sự thật bằng bất cứ giá nào.